Något tåså, baga vad du arrahåt du, samma sambo tåså, något tåså, baga vad du Sambottasa, buddhyang saranang jami, jammang saranang jami, jangyang saranang jami, tuti yampi buddhyang saranang jami, tuti yampi jammang jami, det är en bi, en gång, sedan en gång jag ämmer. Det är en bi, en gång, sedan en gång jag ämmer. Det är en bi, Giáo pháp vi diệu là nơi con đến để nương nhờ. Hội chúng thanh tịnh là nơi con đến để nương nhờ. Lần thứ nhì, Đức Phật Cao Thượng là nơi con đi đến để nương nhờ. Lần thứ nhì, giáo pháp vi diệu là nơi con đi đến để nương nhờ. Lần thứ nhì, hội chúng thanh tịnh là nơi con đi đến để nương nhờ. Lần thứ ba Đức Phật cao thượng là nơi con đến để nương nhờ. Lần thứ ba giáo pháp vi diệu là nơi con đi đến để nương nhờ. Lần thứ ba hội chúng thanh tịnh là nơi con đi đến để nương nhờ. Bài pháp khi niềm tin được an trú. Này các Tỳ-khưu, với một người đã có niềm tin được an trú tuyệt đối nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì không có một sa môn, không có một bà la môn, chư thiên, ma vương hãy bất kể ai trong thế giới loài người có thể làm hủy hoại niềm tin ấy, làm tan nát niềm tin ấy, vị ấy chắc chắn sẽ chứng ngộ Nhất Bản và phải chịu luân hồi tối đa là bảy kiếp. Và như thế, một vị tu đầu huần trong giáo pháp sẽ vĩnh viễn chấm dứt con đường tái sanh xuống khổ cảnh. Vì ấy chỉ tái sanh cõi trời, chỉ tái sanh cõi người, tối đa là bảy kiếp. tối đa là bảy kiếp. Mà có lần Đức Thế Tôn đã ví là khổ còn lại chỉ như cát chỉ như một ít đất trên đầu ngón tay của ngài, còn lại khổ được đoạn trừ, khổ được chấm dứt, khổ được đoạn tuyệt thì nhiều những đất ở trên quả địa cầu này vậy, hoặc là ngài lần khác ngài lại ví dụ bằng bảy cục đất bé như hột táo đặt trên mặt đất là khổ hộ còn dư sót, còn khổ được đoạn trừ thì nhiều như đỉnh núi lớn, đỉnh núi chúa Himalaya, Himapsh. Rồi lại một ví dụ khác là bảy giọt nước so sánh với nước của sông Ganga, sông Hằng với khổ được đoạn tuyệt và khổ còn dư sót. Thì uh, sư uh, sẽ nói cho các bạn kể một vài câu chuyện về uh, các vị thánh cư sĩ uh, thời kỳ đức Thế Tôn. Thì uh, câu chuyện uh, về một vị uh, um, gia chủ tên là Roha. Người Sīmāla À, câu chuyện được à, ghi trong Tạng luật thì à, vị Rô Hát này là bạn của Đại Đức à, Ananda Ananđa. Nhưng mà vị này thì không có niềm tin à, nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì đáng kể. Cả. À, có một lần thì Đức Thế Tôn vào hội chúng từ Khư đi đến xứ Ma Lát thì người dân xứ Ma Lá đó những cái gia đình hoàng tộc đó, họ quy định là ai mà không ra đón Đức Thế Tôn thì phạt 100 đồng nên là lúc mà hội chúng Tỳ Khưu tăng mà đi đến thì Đại Đức Ananda là nhìn thấy Rô Hả là cũng ra đón tiếp và họ mới nói ồ lành thay bạn Rô Hả Lành thay là một người như bạn đã đi đón tiếp Đức Phật và Hội Chúng Tỳ là Đại đức Rô Hạ mới nói như sau. Làm sao mà tôi có thể không đón tiếp Đức Phật và Hội Chúng Tỳ khưu khi mà à, nếu như trong nếu mà không đón tiếp thì sẽ bị Phật 100 đồng. À, Đại đức Ananda thì cảm thấy rất không hoan hỷ. Nghĩ trong đầu Làm sao mà Một người như Rô Hã Lại có thể nói ra một câu đến như vậy Bởi vì vị Rô Hã này là Một con người có danh tiếng Có tài sản Nhưng không phải là Là người gì cả Mà đi đón tiếp Đức Kế Tôn Chỉ vì <cười> sợ mất 100 đồng <cười> Vào một lúc hợp thời buổi chiều Lại Đức à, Ananda mời vào bạch với Đức Cây Tôn là lành thay, bạch Đức Cây Tôn. Nếu như một người có danh tiếng lớn, à, có uy tín lớn như Rô Há đạt được niềm tin nơi giáo Pháp này, thì sẽ em lại lợi lạc à, cho dân chúng vùng này biết bao nhiêu. À. Thì à, Đức Cây Tôn mới nói như sau. Này Ananda, điều đó đối với Như Lai không có phải là việc khó. Nói xong như vậy, Đức Cây Tôn đi vào trong cốc của mình. Rồi sau đó, Ngài chú vào tâm tử của Ngài. Rồi Ngài giải tâm tử đấy, đến Rô Hạ, người xứ Ma Lã. Thì sau khi được luồng từ trường à, mát mẻ, thấm đẫm toàn bộ thân thể, thì vị uh, cư sĩ rô hạ này uh, cảm thấy uh, trong người nó mát mẻ quá, uh, thế là mới đi vào chú xá, uh, đi vào khu vực mở nơi đức thế tôn và các vị tỳ khưu ngụ trong trong kinh miêu tả là vị gõ cửa uh, hết cốc này đến cốc khác, bạch thưa ngài cho tôi hỏi cốc của đức thế tôn ở đâu, uh, cốc của đức Phật ở đâu? Uh, nay chúng tôi muốn diện kiến ngài chúng tôi muốn gặp ngài oh. <cười> hò uh, trong kinh còn miêu tả là như con con bê con khát sữa đi tìm bò mẹ hò uh, miêu tả như vậy thì uh, sau đó các vị tỳ kiu mới nói uh, này uh, uh, này gia chủ ở uh, uh, uh, uh, uh, ở phía bên kia góc chỗ kia là là, là cốc của Đức Thế Tôn Nhưng mà à, Gia chủ phải Đứng ở phía ngoài à, Đi đến gần Gõ vào gõ thanh chân song cửa Ba lần Rồi sau đó im lặng à, Chả đợn Thì à, rồi à, Vị rô hạ này Đã làm như vậy Và sau đó thì à, Gặp được Đức Thế Tôn Và Đức Thế Tôn đã À, thuyết pháp thoại phù hợp, ừ, tức là thuyết về theo thứ lớp. Đã. Ngài thuyết về an um, lạc ở nơi cõi trời, cõi người, do chiến thắng được lòng san tham và bố thí, giữ giới. rồi Sau đó Ngài lại nói về uh, sự thọ hưởng các dục lạc uh, nguy hiểm và, uh, và những người mà thực hành ác giới thì, thì sẽ rơi vào hồ cảnh sau khi thấy tâm của cái người gia chủ đã thuần thục nhu nhuuyến giống như tấm vải đã khéo nhuộm rồi ừ, khéo nhuộm khéo nhuộm rồi thì có thể sơn quét lên bất cứ màu gì trên nó đều ăn cả thì đức thế tôn đã lần lượt phơi mở về bốn sự thật sự thật về khổ sự thật về nguồn gốc của khổ sự thật về nơi vắng lặng khổ chấm dứt khổ và sự thật về con đường diệt khổ con đường giải thoát mọi khổ thì sau khi được cái tôn thuyết pháp thoại phù hợp như vậy thì rô hạ người sư ma lạ đã có niềm tin an trú chân chánh tuyệt đối vào đức phật đức pháp và đức tăng Vị ấy tán thán là à, Bạch Đức Kỳ Tôn giống như người đem ánh sáng vào chỗ tối khiến cho người có mắt có thể nhìn thấy được vật. Giống như người lật à, à, cái vật đã bị à, úp sấp xuống. À, à, cũng tương tự như vậy giáo Pháp của Đức Kỳ Tôn, Đức Kỳ Tôn khéo thiết giảng. À, Đức Kỳ Tôn hãy ghi nhận cho con là người cư sĩ từ nay cho đến trọn đời. Và Bạch Đức Cây Tôn thì kính mong Đức Cây Tôn và hội chúng từ nay chỉ đến thọ thực ở nhà con thôi. <cười> niềm tin đã được khẳng định đến mức độ như vậy đó. Đức Cây Tôn mới trả lời bằng một câu rất trí tuệ. Các bạn hãy nghe kỹ. Đức Cây Tôn đã trả lời. Này Rồ Há, thật không có gì là lạ. Khi một người có được niềm tin an trú sẽ nói lên như vậy vậy thì như lai và hội chúng tỳ khưu sẽ thọ thực ở nhà ngươi à, như lai và hội chúng tỳ khưu sẽ thọ thực tại nhà à, của ngươi và cả nhà của những người khác nữa à, à, cầu hết sức trí tuệ không có gì là lạ nên là bạn nào mà chăm chỉ đọc kinh điển thì niềm tin kinh điển đây tôi nói là kinh điển là bản dịch tạng kinh tạng luật đó, thì niềm tin của các bạn vào đức thế tôn thì rất là được an trú. Bạn đọc đoạn nào không hiểu cũng bỏ qua không sao cả đừng cố để tìm hiểu đọc đoạn nào thấy hiểu thấy hay mà thấy hoan hỉ thì, thì đọc thôi thì trí tuệ nó tăng trưởng dần dần chứ không phải là là là đọc mà thấy hiểu được ngay hơn thì nữa bản dịch thì có nhiều từ Hán Việt rất là khó hiểu không dễ gì mà hiểu sư nói tiện thể sư nói thêm một chút xíu về hồi trước sư đọc kinh tăng chi bộ đọc được mấy trang là thấy hòa mắt chóng mặt à? Xong rồi bỏ luôn nhưng mà sau khi mấy năm tu tập thì đọc lại thì đọc thấy hay quá hoan hỉ quá đọc một đọc liên tục từ đầu đến cuối luôn trong khi nào hết tăng chi bộ thì thôi thì đọc kinh điển gốc original bản nói là original thôi nhưng mà nó cũng khác thời đức phật một số nhưng mà nói chung là tương đối nguyên bản chỉ có rất, rất nhiều an lạc nhiều có nhiều phước báu thì đọc sẽ thấy rất hoan hỉ không phải ai cũng có thể đọc được uh, kinh và luật đâu. Ừ. thì uh, uh, đó là vị câu chuyện về vị rô hạnh. thì uh, câu chuyện uh, thứ hai nữa là về uh, vị uh, nữ cư sĩ uh, sụp bị gia. À. thì uh, vị này uh, uh, hai vợ chồng là cư sĩ. Sụ Pija và chồng là Sụ Pija. Thì uh, lúc đó là có vị tịch sư ở trong chùa bị bệnh, uh, thì lúc đó thì uh, cô nữ cư sĩ Sụ này thường đến cái thăm cái chùa đó và nói rằng là thưa các đại đức, nếu các đại đức có nhu cầu về bất cứ vật gì thì xin hãy nói lên, uh, chúng con xin là hoàn hỷ thực hiện cái điều đó mà các đại đức cần thì lúc đó là vị Thích Siêu kia bị bệnh bị bệnh là bị bệnh phải đi sọ, sau khi đi sọ là đi cầu rất nhiều cho nó đẩy chất độc ra thì vị này có nhu cầu về nước nước nước nước thịt ạ nước thịt không có nước thịt ạ nước cốt của thịt Để hồi phục cơ thể Thì cái này là Đối vị bị bệnh đã được phép ừ. Các bạn nhớ nghe Nước thịt không có lẫn bã không có gì hết cả Trong trường hợp vị bị bệnh à. Phải hồi phục sức khỏe Được phép ừ. Thì vị ấy mới nói là Cô nhu cầu về về, về Thịt à. Mà lúc đó là buổi chiều rồi Thế nhưng mà Cô Cô cô bị da kia cô ấy mới mấy sai người đi tìm khắp thành phố để mua thịt cho vị này nhưng mà hôm đó là ngày lễ của người bà la môn cho nên là không có bán thịt không có bán thịt thế là à, nữ cư sĩ supeya này mới khởi đến nghĩ sau đối với ta là một việc mà đã hứa rồi mà không thực hiện là điều không có cơ sở à, à, cô ấy nàng đã lấy con dao găm À, quấn thượng y lên và sau đó cắt một miếng thịt đùi cầm lấy y nội lấy miếng vải y nội buộc thật chặt lại xong rồi sau đó nói với người tơ gái lại nếu có ai hỏi ta thì nói là ta bị bệnh. Sau đó đưa cho người tơ gái họ mang đến chu sáng. Rồi sau đó thì khi chồng của cô Supiya là Supiya đi về hỏi ờ uh, ờ uh, uh, hỏi nàng đâu rồi thì là các người uh, đẩy tới mới nói là uh, cô chủ bệnh đang nằm trong kia. Thì là người chồng vào thì là người vợ mới kể hết câu chuyện như vậy. Thì là người chồng nó càng hoan hỷ hơn, ồ lành thay. Với vợ ta là người có niềm tin được an trú lên như vậy, ngay cả đến thịt của nàng nàng nàng còn có thể dứt bỏ được thì còn có điều gì đáng kể trên đời nữa đấy ngay lập tức vị đến chú xá xin thành mời đức Cứ tôn cùng với 500 vị Thì kêu đến nhà thọ thực các bạn thấy dễ sợ chưa nếu mà niềm ngày nay mà có những câu chuyện mà nghe nói với vợ mình mà cắt thịt dâng lên cho người khác rồi chắc là nếu mà chồng có được tin không tương ứng hoặc là kẻ cả là phật tử chắc cậu nổi điên lên ngay ngày ngược lại đến mời cái tôn cùng với năm trăm vị thủy khưu đến nhà để thọ thực. À ờ hôm sau thì đưa cái tôn và các vị thủy khưu đến nhà thọ thực, đến nhà thọ thực thì trong người thì được cái tôn mới hỏi là dựng gia chủ đâu. Thì bảo bạch cho cái tôn, cái tôn biết rõ mọi chuyện rồi. Và bảo là cho nên được cái tôn à, thì à, vị kia mới nói là à, nàng à, không thể đi được không thể đi được thì hãy bồng ra đây. Thế là, khi bồng ra thì đức cây tôn chỉ trong kinh điển đâu ta chỉ với ánh nhìn của ngài vết thương lớn như thế đã liền ra trở lại và mọc lông tơ dễ sợ. Trạng lực của thần thông. Thì khi hai vợ chồng thấy thế bộ Như Lai, đấng Như Lai có thần lực, đấng Như Lai có đại thần lực. Ở đây ngay chỉ với ánh nhìn của ngài thôi, mà vết thương lớn như thế đã liền trở lại và có làn lông làn lông tơ mọc rất mịn ở bên ngoài. Và đã làm vô cùng hoan hỉ phấn chấn tự tay đặt bát sớt bát cho tất cả các vị tỳ khưu có đức cái tôn đứng đầu. Thì sau đó thì khi về chùa sai, Đức cái tôn đã hỏi vị tỳ khưu kia về về món Nước cốt thịt mà đã thọ thực kia Đã dùng như dược phẩm trị bệnh kia Và sau đó có cấm chế về điều Là loại thịt không được phép sử dụng Có cửa thôn Đã trách là Này kẻ rồ rãi kia Người đã thọ thực Người đã sử dụng thịt người ừ. Thì à, đây là câu chuyện về à, à, Nữ cư sĩ Supiya có niềm tin được an trú. Còn một câu chuyện nữa là mẹ của một vị từ khư, vị tử, vị từ khư tên là Sona Cuti Kannạ, thì bà mẹ của vị từ khư này cũng có niềm tin được an trú trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Tàm ạ bà đi nghe pháp, thì bọn trộm cướp vào nhà bà vì đây là cơ hội rất là tốt nhà bà có ba lớp tường rất là cao rất là dày bọn trộm thì đào ở dưới đất thì chui vào trong thì vì chúng biết là bà đi ra khỏi nhà rồi đây là cơ hội tốt để chúng trộm cắp tài sản thì bà nghe pháp thế là ở nhà thì chỉ còn người một hai người tớ gái thôi thế là lúc bọn trộm vào trộm cướp thì có một người đi báo cho bà, có người đi báo cho bà. Còn có một tên cướp được cử ra canh gác để chặn ở phía ngoài gần chỗ bà nghe pháp là, hễ mà bà về là, là giết chết luôn. Nên là khi có người đến báo là thưa bà, bọn trộm cướp đã vào lấy kho tiền đồng rồi, bà mới bảo là. Dấy. Để chung lấy. Muốn lấy gì thì lấy. Ta đang nghe Pháp. Rồi sau đó. Bọn trộm cướp tiếp tục vào. Vác lên những kho tiền bạc. Vì nhà bà nhiều kho, nhiều lẫm, nhiều chỗ nọ chất tiền vàng quá. Chứ tìm không ra. Có đến 500 tên cướp. ạ Thì lúc đó người tờ gái lại đi báo tiếp là. Bà ơi, bà chủ ơi. Chúng đã khuân đến kho tiền bạc rồi. <cười> yeah, bà bảo là. Chớ có làm phiền ta nghe Pháp à, Chúng nó muốn lấy gì thì để chúng nó lấy à, Thế rồi Lần thứ ba Thì đã lấy đến kho tiền vàng rồi à, Người đầy tớ gái lại Đến nói tiếp Bà chủ ơi chúng đã lấy kho tiền vàng rồi à, Bà chủ bảo là Này Nếu ngươi còn làm phiền à, Ta nghe Pháp nữa Thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu như <cười> Vậy là quý vị thấy không? các bạn thấy không? tài sản đến như vậy đấy, lấy đến như vậy đấy, niềm tin được cái an trú vào pháp và luật của đức thế tôn mà, và tên cướp cái canh canh canh coi chừng bà trả về thì nó nghe được hết tất cả như vậy, vắt sạch kinh cả, pháp này không phải là tầm thường, pháp này không phải là tầm thường pháp này thật là vi diệu à, thế là cướp bỏ hết tài sản đấy và bọn cướp đến nghe pháp bọn cướp chứng đạo quả hết cho <cười> thời Đức Phật là có rất nhiều câu chuyện là kỳ lạ có những kẻ trộm cướp chứng ngộ đạo quả có những kẻ trộm cướp xuất gia thành bậc A-la-hán rồi ba Uh, 33 người uh, 33 người được cử đi giết uh, Đức Thế Tôn và giết những sát thủ giết Đức Thế Tôn thì tất cả đều chứng quả tu đào huẩn <cười> nên là khi mà niềm tin đã được an trú thì quả thật là một điều không thể nghĩ bàn được trên thế gian vị ấy có chọn vẹn đầy đủ bảy tài sản. Đó chính là tín, tuệ, giới, thí, tấn, tàm và quý, hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi đấy. Như vậy có niềm tin, có trí tuệ, có giới, có bố thí, có tinh tấn đầy đủ, có sự hổ thẹn tội lỗi và sự ghê sợ tội lỗi. Đây là bảy thánh sản. Của Bậc Thánh Nên Bậc Thánh không còn nghèo nữa Dù vị ấy đến cỡ như xúc bạ bốt hạ Xúc bạ bốt hạ là người Làm cho người khác uh, Phải thức tỉnh Bốt hạ là thức tỉnh Tỉnh thức mà. Bởi vì vị này là vị ở Tại thế là người bị cùi hủi Ngứa ngáy kêu la suốt ngày đêm Đi xin ăn Đi xin ăn đi xin ăn rồi còn bị cùi hủi suốt ngày đêm. Đây là quả có bất thiện nghiệp do vị ấy đã từng nhỏ nước bọt lên đức Phật độc giác thì nhưng mà lúc đức cây tôn đang thuyết pháp còn là đám đông vị này đến nghĩ rằng đám đông này đây có đám đông rồi thì chắc là đang đang có chia chắc món ăn gì đấy cho nên là ta vào đây để có thể kiếm được cái gì để ăn nghe chăng à, nghĩ vậy nhưng mà khi đến thì lại thấy nghe được cái tôn đăng thiết pháp. Đó à, thiết pháp thì vậy ta vào thử nghe xem. À, vào nghe. Vào nghe thì đức cái tôn quán xét căn cơ của hội chúng thì biết đó, được cái tôn thiết bày pháp thoại phù hợp. Và a, sự bảo hạ chứng quả tu đạo huân. Tầng thánh đầu tiên, tầng thánh nhập lưu đã vào dòng. À, sau đó thì hội chúng um, kết thúc giải tán đi. Thì, thì à vị hân hoan quả hoan hỷ quả. Thì đức chợ vua trời đế thích. À, thở ra, mới, uh, mới, mới biến ra thành người, mới nói là này ông, nếu mà ông nói rằng đức Phật không phải là đức Phật, đức pháp không phải là đức pháp, đức tăng không phải là đức tăng thì, thì ta sẽ cho ông thật nhiều tài sản, giàu bằng tới đến cả thành phố này, dạ, bảo ông là ai, ông hãy đi với tài sản của ông đi, ừ. ta đây không còn nghèo nữa, ta đây là người giàu có rồi vì ta có bảy tài sản, bảy thánh tài sản. Như sư vừa nêu cái trên đó là à, tín, tuệ, giới, à, thí, tấn, hầu thẹn, tội lỗi và gây sợ tội lỗi. Yeah. Sau đó thì vua trời Saka lại đi đến đành lại Đức Thế Tôn và kể lại câu chuyện như vậy. Thế Đức Thế Tôn nhắc lại này, khi một người đã có niềm tin, an trú vào giáo pháp của Đức Thế Tôn của Như Lai thì không một ai trong thế giới loài người, thế giới chư thiên, thế giới ma vương, thế giới phàm thiên có thể làm hủy hoại, làm tan nát niềm tin ấy được. Thế mới gọi là khi niềm tin đã được an trú. Và như thế quả có bất thiện nghiệp, cho quả có bất thiện nghiệp. Xứ Phật Thà sau đó đã bị à, còn bỏ cái hốc chết quả của một bất thiện nghiệp khác nhưng ngay lập tức tái sanh lên cõi trời tu sĩ tạng với lâu đài chói sáng và sụp bọt hụt hạ chỉ còn tái sanh không quá bảy kiếp và với sự chết như vậy chấm dứt được à, nỗi khổ thân thể khi làm người cùi hủi Thì đây lại là quả thiện nghiệp. Khi niềm tin đã được an trú, Các bạn có niềm tin nơi thiện nghiệp mà các bạn tinh tấn tạo hàng ngày hay không? Các bạn có niềm tin... vào giáo pháp, vào những điều tốt đẹp, vào những bài pháp mà tôi đang nói cho các bạn hay không? Không có thiện pháp nào là nhỏ cả. Hãy tinh tấn, hãy liên tục tinh tấn, niềm tịnh tín. Bất động, nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn đang đón chờ các bạn ở phía trước. Hãy không ngừng tiến lên. Hãy không ngừng trong các thiện pháp. An lạc đang đợi phía trước. Trí tuệ đang đợi phía trước. Giải thoát tất cả mọi khổ đang ở phía trước. Đang ở trong khả năng của các bạn. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.